các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xôn xao bàn tán về sự sống lại từ c õ i chết đầy kỳ lạ của bà lão Lê Thị t r a n h 99 tuổi trú tại xã q u ả n g Vọng, huyện q u ả n g Sương. Vào thời điểm này, ngay khi cụ bà t r a n h qua đời, con cháu trong gia đình đang chuẩn bị tiến hành nghi lễ, thì đột nhiên bà lão tỉnh dậy, làm cho tất cả đều h o à n g sợ và lo lắng. Sự việc lạ lùng bắt đầu xảy vào năm 2006. s a u một trận ốm thập tử nhất sinh, bà nằm bất động, tim ngừng đập. Khi hậu sự đã chuẩn bị xong xuôi, thì cụ bà t r i n h bỗng dưng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn con cháu đang p h ổ p h ụ c dưới chân m ì n h khóc lóc thảm thiết. Lần thứ hai xảy ra khi cụ bà tranh bước sang tuổi 97. Đến bữa ăn, cô con dâu mang cháo lên thì thấy cụ đã tắt thở. khi mọi việc chuẩn bị chu đáo chờ tới giờ nhập quan thì không thấy bà lão đâu cả một đứa trẻ bỗng chỉ tay xuống gầm giường nói bà kia kia mọi người vội vàng đưa bà ra thì thấy cụ bà t r i n h mắt mờ thao láo lần thứ ba là ngày mồng 1 t h á n g 7 năm 2012. k h i đó cụ t r i n h đã bước sang tuổi 99. i c khi cụ qua đời con dâu đã bỏ muối gạo và miệng cụ. Lúc cô con dâu đi pha nước lau người lần cuối cho cụ, thì bất thình lình chị nghe thấy một câu: mặn lắm cho tao xin ly nước, khiến cô hoảng sợ. Kỳ tích ba lần trở về từ cõi chết của cụ bà Trinh khiến nhiều người phải gọi bà là người rời. Thanh niên bật nắp quan tài sống dậy. ở ấp Phú Tường xã Phú Đức cũng có một trường hợp chết đi sống lại một cách kỳ bí. Anh Trần Hoàng Nam 29 tuổi làm nghề thợ hồ là nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện. Theo lời kể, Nam đã chết và được khâm liệm nhưng hai ngày sau bỗng dưng bật nắp quan tài và tỉnh dậy. Vào khoảng tháng 3, khi đang sơn cửa, anh bị rơi từ tầng 3 xuống mái tôn. của kho vật liệu xây dựng vài ngày sau khi nhận thấy khả năng sống của con quá thấp và được sự đồng ý của bác sĩ gia đình đưa nam về quê 23 giờ cùng ngày anh về nhà sức khỏe liên tục xấu đi tuy nhiên đến 10 giờ 45 phút sáng ngày hôm sau nam bỗng dưng ngồi dậy trong sự kinh ngạc của gia đình và người thân rồi bước xuống giường đi đốt nhang trên tất cả các bàn thờ trong gia đình cụ bà tắt thở rồi sống lại biến thành người khác chuyện xảy ra cách đây 40 n ă m với cụ bà trần thị sương 91 t u ổ i ở ấp trường lưu xã trường hòa huyện hòa thành tỉnh tây ninh hôm đó đi làm đồng về thấy người hơi mệt cụ lên phòng riêng nằm nghỉ cụ k ể thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu mà cờ đời chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. Đến giờ cơm, con cụ vào gọi thì thấy cụ nằm bất động, toàn thân lạnh toát, mềm oặt. Các con cụ gào khóc, căn nhà tràn ngập không khí tang tóc. Thế nhưng dạng sáng hôm sau, khi mọi người chuẩn bị đưa cụ vào quan tài, người nhà bỗng thấy mắt cụ hé hé mở, tiếng thở nhẹ nhàng được phát ra. cụ xương ngồi b ậ t dày mặt đầm đìa mồ hôi ngơ ngác nhìn con cháu mọi ngạc nhiên vẫn chưa dừng lại ở đây bởi sau khi sống lại tâm tính của cụ xương thay đổi hoàn toàn căn bệnh viêm xoang phế quản đeo đ ẳ n g của cụ mấy chục năm qua bỗng nhiên biến mất chỉ nhớ tốt hơn hẳn lạ nữa ngày trước cụ viết chữ xấu không đọc nổi nhưng sau lần chết hụt đó nét chữ viết cũ rất đẹp, nếp sống thường nhật cũng được thay đổi hoàn toàn. Ông lão sống dậy hết mù hết câm. Ông Nguyễn Văn Bé, 67 tuổi, ngụ tổ 19 khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, bị câm và mù hàng chục năm trời không thể cứu chữa. Nhưng sau khi chết đi sống lại. bỗng nhiên hết mồ hết cân ở tuổi 67 nhưng ông bé vẫn nhanh nhẹn tiếp chúng tôi vào dịp đầu năm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net